Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổ Đen tập 7 Thị vương tường Tây tác giả Thiên Hà Bá Sướng dịch giả Nguyễn Thành Tần nhà xuất bản Nhã Nam quà giọng đọc của Nguyễn Thành Chương thứ 53 cầu huyền trong phủ. Trong cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tôn Học Vũ đánh rơi ở bảo tàng, có vẽ hình tần vương chiếu cốt kính rất chuẩn xác. Tuy tôi chưa được xem qua mặt sau của chiếc gương, nhưng đặc điểm ngư phủ không mất khảm bên mặt gương đồng thì không thể lẫn đi đâu được. Xung quanh hình vẽ chiếc gương cổ còn chú thích rất nhiều chữ, có thể là ghi chép kết quả nghiên cứu và phân tích của giáo sư Tôn. Tôi cứ tưởng Tần Vương chiếc cốt kính đã được giáo sư Trần đọc cho nhà nước, lẽ nào ông lại ngấm ngầm đưa cho giáo sư Tôn trước? Giáo sư Tôn đêm hôm kia khoát lèn vào bảo tàng rốt cuộc để làm gì? Lòng đầy nghi hoặc, thấy cuốn nhật ký công tác kê chép nhiều nội dung, không thể tìm ra manh mối gì trong chốc lát tú liễn gấp lại bỏ vào túi áo khoác, định về nhà sẽ xem sau. Trực mặt phải lợi dụng cơ hội hiếm có này, chiêm ngưỡng lọ nên đời hán kia cây đá. Lúc này mặt bên của tủ kính đã bị cạy tung, chắc chắn là do giám sư Tôn đã làm. Ngài Tiểu Hồng thấy thế, lập tức định báo cảnh sát, tôi bèn khuyên can. Đằng nào cũng chỉ là hàng giả thôi mà và lại không mất mát gì. Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền tới lãnh đạo và cơ quan công an. Họ đã quá vất vả rồi. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, quân chúng nhân dân chúng ta cũng nên đồng tâm đồng lòng với cảnh sát nhân dân. Sao có thể mang hết mọi rắc rối đẩy cho cảnh sát như vậy được. Em nên nghĩ cho anh mình mới phải chứ. Tiểu Hồng vốn là một cô gái thật thà, nên gật đầu nói: Anh bật nhận quả không hổ danh trưởng thành trong lò tôi rèn của quân ngũ. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, đúng là em không nên gây thêm rắc rối cho anh mình. Vậy chúng ta mau đi xem cơ lò đồng ngũ sắc trạm vàng trạm bạc đi đi. Tiểu Hồng dẫn tôi và Sơ Lê Dương tới trước lò đúc. Lần này chẳng có gì ngăn trở, mọi chi tiết trên thành lò đều hiện ra trước mắt. Tôi hỏi Tiểu Hồng, "Em Hồng này, Trong bảo tàng của các em có lời thuyết minh cho món đồ này không? Tiểu Hồng nói đương nhiên là có, nguyên một đoạn dài hẳn hoi ấy, đều do chuyên gia viết cả, rồi theo đó giới thiệu luôn cho chúng tôi nghe. Tôi nghe được một nửa đã quậy quậy lắc đầu. Cái gọi là nội dung thuyết minh do chuyên gia dày công biên soạn so với lai lịch và công dụng thực sự của lò đôn Bình Sơn khác nhau một trời một vực. Về căn bản là rất khập khiễng, song đơn cung trong núi Bình Sơn tương tây không có mấy ghi chép trong sử sách. Đến thời cận đại, ngoài đám người ban sơn xã lĩnh từng đào qua mộ cổ này thì càng ít người biết đến. Nghe mấy lời không đầu không cuối mấy ông chuyên gia biển già, ta để tôi tự dựa vào nhãn lực và kinh nghiệm của mình suy đoán còn hơn. Tôi giơ cao đèn pin so lên thân lò để Xa Lê Dương nhìn cho rõ. Xa Lê Dương chỉ vào những chữ khắc nhấp nhô trên thành lò nói: "Thời Tần Hán, Tôn Dũng phương Phật đơn dược nên gọi việc luyện đơn bất tử là Thoát Ly Hỏa, nhưng chữ khắc này có thể là dược quyết." Trong Đơn Cung Bình Sơn có hàng đống xác thối và quan quách được đào lên từ khắp mọi nơi. Theo cách nhìn của hai tay trộm mộ sành sỏi Là Lão Trần và Gà Gô Thì đây chính là nơi thực hiện hành vi bị ổi Lấy người chết Luyện âm đơn Xê Lê Dương biết đọc cổ văn Cô nàng bảo Những chữ khắc không hoàn chỉnh trên lò nơn Đại ý nói rằng Cơ thể con người Lấy thận làm nơi dẫn phát Góc sinh kim cội sinh mạnh Con lỗ thông lên cuốn lưỡi thường tiết ra nước thần, trái là mồ hôi vàng, phải là dịch tiết ngọc, chảy xuống đan điền, đan điền đầy rồi chảy vào xương tủy, xương tủy đầy rồi chảy vào huyết mạch, huyết mạch đầy rồi chảy vào cung nê hoàn, cuối cùng chảy ngược vào thận, tuần hoàn như nhật nguyệt, sau khi chết, nước vàng ngưng kết thành huyền châu. Tám bức tranh khắc hình tiên nhân luyện đan trên thành lò. Bốn bức mặt trước là phương pháp luyện đan lấy huyền châu. Nào là màu cổ thay lấy thần, đem đun nấu ninh hầm thành nước vàng dịch ngọc, trộn thêm chỉ thủy ngân luyện thành đơn hoàn. Nghe mà thấy buồn nôn. Tôi chỉ nghĩ bụng, không biết phương pháp luyện âm đan này do ai nghĩ ra. Nếu quả thật kim đơn được luyện ra từ cách đó, chỉ e là không phải tiên dược bất tử mà đáng mặt là thuốc độc chết người, ai ăn vào nấy rôi xèo thì có. Bốn bức còn lại chỉ vẹn vẹn mấy dòng chữ khắc ngắn gọn, trái ngược với âm đơn dược quyết, nói về nội đơn, cũng chính là thứ nội đơn mà chúng tôi đang tìm. Sư này, luyện nội đơn, tức là luyện khí khí có thể dưỡng hình, lại chồm khắp lục phủ ngũ tạng là do tu pháp theo thất tình, bắt nguồn từ ngũ nhạc tứ đọc. Có 6 trạng thái biến khí đầy đủ gồm: thanh chập, trong tĩnh, kiên cố như núi và sâu như nước. Không có 6 khí này, tất không có thể thành công. Thành long khí như mây lành vân trắng, chú tức khí như dáng hồng mặt nước. Câu thần khí tựa gió đen sủa mầy, huyền vũ khí tựa khói quyển màn sương. Hồi ở động Bạch Nhãn, tận cùng thảo nguyên nội mông, tôi từng tận mắt chứng kiến trong cơ thể to lớn của con trần long vàng có một viên hồng hoàn chân đơn, cũng giống như Như Hoàng La Bạo, là dạng kết thạch trong cơ thể sinh vật. Theo quan điểm phong thủy, cái gọi là sinh khí đều mông lung mơ hồ, vô hình vô chất. Nội đơn trong cổ thay chính là kết tinh từ tinh hoa, do sinh linh hấp thụ rễ chảy đất sông núi. Mộc chữ hóa trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật đã trình bày tường tận. Thực ra cái gọi là nội đơn hoàn toàn không thể kéo dài tuổi thọ. Chứ đừng nói là trường sinh bất lão, mà chỉ là một dạng vật chất Ngưng tụ từ sinh khí trời đất trong cơ thể sinh linh, những pháp sư dáng đầu nam dương muốn trừ thuật thi dáng cho đàn linh, tuyệt đối không thể thiếu dược vật này. Trước đây trong hoàng cung đại nội vốn sưu tầm rất nhiều nội đơn, trong chính sử ghi chép nổi tiếng nhất chính là ngọc nhện thời Bắc Tống. Những viên nội đơn ngưng kết từ sinh khí đều có công dụng trừ thi độc triệt thì dáng, nhưng này, nên cổ vật nó hoặc đã bị hủy bởi thiên tai nhân họa, hoặc thất lạc từ lâu, chỉ còn hy vọng tìm được trong minh phù của mộ nào đó. Đúng như lời cổ nhân đã dạy, tìm đơn dược trong địa cung mộ cổ chính là hành động cầu huyền trong phủ. Nhưng trên chiếc lò tơn ngũ sắc chạm khảm vàng bạc lại không hề nói mộ cổ nơi nào có kim đơn. Tôi vẫn chờ hết hy vọng, lại xem xét tiếp trên dưới chiếc lò. Vừa xem vừa nói với rồi nơi giường. Giáo sư Tôn là chuyên gia nghiên cứu mật văn phù hiệu cổ đại. Sao lại phải lén lút dồn dập vào bảo tàng xem chiếc lò này nhỉ? Chẳng lẽ cái lão già này có muốn nuốt đồn dược cầu tiên bất tử hay sao? Tinh thần giác ngộ không đến nỗi thấp thế chứ quần chống nhân dân đang đuổi không lão không biết bao nhiêu năm nay rồi. Sen Lê Dương chặt giữ lấy cái đèn pin đang của khoáng trong tay tôi rọi vào đỉnh lò. Có thể giáo sư Tôn muốn xem phần này. Phần thân trước lò đồng có nguồn gốc từ Quy Khư. Đỉnh lò trên cao là một khối hoa văn được đúc rất tinh xảo, cả người và vật đều xoay nghiêng. Thần thái cổ phác sinh động, hơi giống một bức tranh liên hoàn, trước là biển khơi sóng vỗ, lòng bình tum tủng, vác một chiếc cột đỉnh lên bờ. Hình dáng đặc điểm chiếc đỉnh này hoàn toàn giống với đỉnh đồng được người Hận Thiên dùng Long Hỏa đúc thành. Tiếp đó là bách điểu đua tiếng, một người như thiên tử nằm ngang cạnh cái đỉnh, dường như chết rồi đem chiếc đỉnh cổ làm vật tùy táng. Trên đỉnh đồng lần lượt trang trí bốn miếng cổ phù bao gồm lâm, nhẫn, ngư, quỷ đều khảm trên một mặt khay tròn trên thân đỉnh, nhìn rất giống tần vương chiếu cốt kính. Tiếp theo là sơn lăng bị sét trời dội xuống. Rất nhiều người cùng khiêng cái đỉnh khổng lồ ra khỏi mộ cổ. Mấy giảnh đỉnh đã bị chưa năm sả bảy, còn bị người ta đem đúc thành lọ đơn. Bức tranh này hẳn là ghi lại lai lịch lọ đơn. Tiền thân chính là cổ vật người Hận thiên, Tiên tiến cống vào thời Chu Vương, đặng một vị Chu Thiên tử nào đó chôn theo lúc hạ táng. Sau đó do thiên tai tác động nên đầu rồng trong cổ phơi cả ra ngoài. Chiếc đỉnh đồng bị người ta lấy đi, Đem đúc thành lò đơn, xem ra mấy quẻ phù thượng cổ kia đều từ quy khư truyền tới. Tôi biết người Hận Thiên tinh thông quẻ cổ, có thể soi nếm chiêm bốc vạn tượng. Nhưng có một việc tôi quên mất, đó là tần vương chứa cốt kính, đó là một bộ với mấy quẻ phù không mất thần bí kia, nên bản thân nó cũng chính là một mặt của gương cổ quy khư. Nếu thế thì lai lịch của Tần Vương chưa cốt kính, e rằng không giống như lời Giáp Sư Trần đã nói. Lẽ nào chúng tôi đã bị lừa ngay từ lúc đầu? Cái gì mà soi gương chấn thi, cái gì mà mặt gương ngấm thi khí không được soi vào, đều chẳng liên can gì đến tấm gương Nam Hải này. Tần Vương chưa cốt kính, có lẽ là thật, nhưng nhất định không phải là chiếc gương cổ mà chúng tôi vớt được trong con thuyền đắm dưới Nam Hải. Có quỷ mới biết bên trong chiếc gương này ẩn chứa bí mật gì. Sắc mặt Sơ Lôi Dương cũng chẳng dễ coi làm mấy. Cô nàng đương nhiên đã biết bọn chúng tôi đã bị lừa, nhưng ánh mắt lại toát lên nghi vấn. Việc giáo sư Tôn đột nhập vào bảo tàng để xem lọ đơn ngũ sắc lẽ nào có liên quan đến tấm gương đừng gọi là tần vương trước cốt kính, ông ta đang nghiên cứu. Ông ta say mê chiếc gương cổ ấy đến vậy. Rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nói, không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm. Nhật ký công tác của lão già ấy đã rơi vào tay chúng ta. Về đến nhà khách xem kỹ một lượt, lo gì không tìm ra căn nguyên của lão. Chúng tôi lại xem xét chiếc lọ nên góc sắc từ trong ra ngoài lần nữa. Sau đó bảo Tiểu Hồng dẫn đi xem quốc quan tài quét sơn, vẽ hình tiên nữ và các tác phẩm phục chế đồng quỷ đồng nhân, cảm thấy không bỏ sót thứ gì nữa mới hài lòng thỏa dạ. Ngài Tiểu Hồng đưa chúng tôi ra khỏi cổng bảo tàng. Tôi bắt tay cô khách sáo nói: <cười> "Anh với ông ảnh ưa nghe chuyện của em, thật chiến hữu. Em cũng như em gái của anh vậy." Không cần khách sáo nhiều lời làm gì. Nhưng vẫn phải cảm ơn em, tôi này đã dẫn bọn anh đi thăm cổ vật, lại còn biết thêm bảo vật trấn quán của bảo tàng tự nhiên. Tiêu bản rơi trắng thành tinh sinh tiền, chuyên ăn thịt người nữa." Tiểu Hồng nói. "Anh bát nhận đừng trêu em nữa mà. Sau này anh chị có thời gian tới Hồ Nam, em sẽ dẫn đi tham quan bảo vật trấn quán của Hồ Nam chung em." Nó là nhuận thi ngàn năm, một kỳ tích trên đời, ý nghĩa hơn tiêu bản rơi trắng nhiều. Anh đã nhìn thấy cổ cây ngàn năm lịch thị bao giờ chưa? Không phải lần giả đâu nhé. Tôi cười hì hì nói. Trước đây thì cũng nhìn thấy một hai lần rồi, nhưng không phải là trong bảo tàng nên ở không dám xem kỹ. Đợi lần sau tới chỗ em, phải ngắm nghía cho đã đời mới được. Nói xong liền vẫy tay từ biệt Tiểu Hồng. Lùng chúng tôi ra về, đã là nửa đêm về sáng, trên đường chẳng gặp cái xe nào. Đành cùng Sơ Lê Dương đi xe của bộ về đến nhà khách thì cả phổi lẫn khí quản đều đã đông cứng lại. Cô vội rót nước phích ra pha trà, rồi đێت áo khoác, cùng không buồn cười. Chầm buồn liếu thuốc chuẩn bị xem cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tôn đang định giả ra đọc, thì Sơ Lê Dương đột nhiên giơ lấy cuốn nhật ký, nói: "Tôi thấy làm thế này không hay cho lắm. Đây đều là tâm huyết của giáo sư Tôn. Chúng ta không đến xem trộm khi chưa được ông ấy đồng ý." Tôi nói: "Xem trộm cũng có trăm bảy loại. Có một loại là vô tình nhìn thấy. Lão ấy đánh rơi, bị tôi vô tình lướt qua mấy cái." Về lý mà nói, thì không thể coi là xem trộm được. Và lại trong thiên hạn này, người trùng họ trùng tên nhiều vô số kể, chúng ta không xem rõ nội dung, chỉ dựa vào mỗi cái tên đã đưa cho giáo sư Tôn làm thế sao được. Tôi cố gắng lay chuyển Sơ Lôi Dương, thuyết phục cô nàng cùng tôi kiểm tra nhật ký công tác. Lúc này, trong nhà khách không có man nào quấy rầy. Nói ra thì hầu bắt nhất tôi cũng là người yêu thích khảo cổ nghiệp dư, đương nhiên cần tinh tâm xem xét tỉ mỉ từng chăng một. Tôi bảo Sơ Ly Dương. Giáo sư Tôn từng nói với tôi, công việc của lão toàn là cơ mật quốc gia, cái mà mẹ nhà lão, bà Hòa bốc phét không phải đóng thuế mà. Mẹ xem lão chuyên gia chuyên nghiên cứu lòng cốt thiên thư này có bí mật quốc gia gì. Tôi sớm đã không nén được tò mò vừa nói về lật giả cuốn nhật ký. Cuốn sổ này trông rất nổi bình thường. Bên trong cứ vài chục trang lại cài vào một tấm ảnh màu trang trí chụp toàn cảnh quan trọng trong thành Bắc Kinh, bao gồm quảng trường Thiên An Môn, đại lễ đường nhân dân, di hòa viên. Giấy sổ màu vàng nhạt, kẹp rất nhiều ngân phiếu. Có lẽ rồng đã nhiều năm. Trang thứ nhất Được đóng dấu đỏ văn phòng phẩm Đơn vị nơi giáo sư Tôn trực thuộc Phía dưới có dòng chữ viết bút chỉ Thận trọng từ lời nói đến việc làm Dưới cùng ký tên Tôn học vũ Lật ràng tràn thứ hai Chỉ thấy có một dòng chữ Tôi và Sư Lê Dương đều bất giác giữ người Lòng đầy kinh ngạc Đồng thanh buộc miệng Sao giáo sư Tôn lại biết Quản sơn thái bảo thầy mình nhỉ Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Điệt trị facebook.com Gạch chéo MC Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo